Các bạn đang nghe tại audio.net Anh ta là không hiểu lòng tốt của em. Tôi nhiều. Lương Cạnh Nghiêu bày tỏ rất là chân thành. Anh lấy đất trên mặt trăng cho tôi thật sao? Cô đột nhiên cắt tiếng hỏi. Nếu nhà muốn thì tôi sẽ nghĩ biện pháp. Anh ta không hề để mặc cho cô núp ở trong ngực mình nữa. Anh ta muốn nhìn cô, muốn nhìn thấy lòng cổ của cô Nếu như anh đi diễn phim thần tượng, nhất định sẽ là nam diễn viên chính xuất sắc nhất đó. Nhưng tôi không phải là nữ chính. Cảm ơn anh đã an ủi tôi. Tôi đã đỡ hơn rồi. Quý thư lăng tin tưởng rằng anh ta chỉ là đang an ủi cô mà thôi. Tôi không phải đang an ủi em. Tôi rất là nghiêm túc. Hãy cho tôi một cơ hội. Cô nhìn thấy lưng cạnh nhiều nghiêm túc thì không khỏi ngây người. Tôi thích em. Nguyện ý vì em. Ngăn giảm xa xôi đi làm phiền bạn tốt của tôi. Tôi đối với những nhân khác chưa từng có loại cảm xúc này. Quý thừa lăng, tôi đây không phải đang an ủi em. Nhưng mà tôi cảm thấy điều kiện của tôi... Cô còn chưa kịp nói hết câu Thì lương cạnh nhiều đã hôn cô Quỳ Tiểu lăng kiếp sợ đến mức không biết phản ứng như thế nào Lương cạnh nhiều hôn Tràn đầy sự dịu dàng và sụ sổ Cô không hề có kinh nghiệm Bị hôn đến đầu óc mơ mơ màng màng choáng váng Suốt cuộc bây giờ anh ta cũng buông cô ra Âm thanh trầm thấp hơn so với bình thường Bây giờ Em đã tin là tôi nghiêm túc hay chưa Tôi tin nhưng tôi Ở trong lòng em chỉ có hướng đường vũ Tôi biết điều đó Lưng cạnh nhiều cười, ngón tay mơn trớn trên cánh môi vừa mới hôn qua mà nói nhỏ: "Thật là xin lỗi, tôi không nên hôn em khi trong lòng em đang có người khác." vào những lúc như thế này thì người phụ nữ nên trả lời như thế nào nhỉ? "Không sao ư?" "Không, thật ra thì cô có cảm thấy sao? Đây chính là nụ hôn đầu của cô. Cô đã từng mơ, nụ hôn đầu của cô là dành cho anh Vũ. Cô sẽ giống như những nữ diễn viên chính trong phim vậy, không những được mà nhón chân lên." Đám chìm trong hạnh phúc mà không dễ dàng gì đến với cô. Thế nhưng nụ hôn đầu mỡ ước của cô lại dành cho lương cạnh nghiêu. Xin hãy cân nhắc tôi. Anh ta buông cô ra rồi đi xuống đầu xe, mở cửa ra giúp cô. Còn lại một đoạn đường nữa là tới nhà em rồi. Tôi đưa em về. Quý tôi đang dững sở xuống xe. Lưng cạnh nghiêu khoác vai cô. Hai người đi trên con đường dành cho người đi bộ, giống như là một đôi tỉnh nhân. Giám đốc à? Đối với anh mà nói đến tột cùng là tôi tốt ở chỗ nào? Nụ hôn đầu của cô, mặc dù là không dành cho người trong mộng, mà cô cũng giống như là nữ diễn viên chính trong phim, không nhận được nhón chân lên đám chìm trong hạnh phúc không dễ dàng gì đến với cô. Nhưng quả thật là ít ra lương cạnh nhiều đã giúp cô lấy lại sự tự tin vốn có, đã bị tổn tương một cách nghiêm trọng. Trải qua ba tháng bị hướng đường vũ bỏ rơi không quan tâm, cô cần được an ủi một chút. Bí mật Hãy gọi tên của tôi. Thật là một người đàn ông vừa mới hôn em xong, yêu cầu này không phải là quá đáng chứ? Lương cạnh nghèo liếc nhìn sang cô, thấy cô lau môi mỉm cười yếu ớt, anh ta vỡ vỡ vai cô rồi mới trả lời: Em ở trong công việc thái độ làm việc chuyên nghiệp rất tốt, khuôn mặt xinh đẹp rất tốt, tiếng thông anh ngữ, nhật ngữ rất tốt, lại thích các loại hoạt động bên ngoài rất tốt, tính tình em hoạt bát, thẳng thắn rất tốt. Đối với tôi mà nói, em không phải tốt ở chỗ nào, mà em thật ra là vô cùng. Vô cùng tốt Lúc sau này Hàng ngày chung đụng Anh ta càng thêm chú ý tới cô Cũng sâu sắc cảm thấy cô không vui Thông minh như anh dĩ nhiên biết Là hướng đường vũ lòng cô khó chịu Lòng cô không tự tin đối với bản thân Khiến anh ta nhìn mặt đau lòng Quý tử lăng trầm mặt lắng nghe Cô cách tòa nhà đã không xa Vì vậy dừng lại Tôi có biết có nên tin lời của anh hay không Mấy ngày nay tôi rất là không dễ chịu Nhưng nếu như những lời anh nói Đều là lời thật lòng Trong mắt của anh tôi thật sự là rất tốt Tốt vô cùng Như vậy tôi không hối hận vì bị anh lấy đi nụ hôn đầu của tôi Lưng cạnh yêu có chút ảo não Anh nên nghĩ tới Thế giới của cô từ nhỏ đến lớn Chỉ có hướng trường vũ Mới vừa đó là nụ hôn đầu của cô Nụ hôn đầu của một cô gái Vậy mà anh chưa cho cô quyền lựa chọn Cứ như một người đàn ông không có văn hóa mà hôn cô Thật là xin lỗi Là tôi nên Anh ta chân thành tha thiết xin lỗi Nhưng quý tử lần dùng ngón tay than dài để lại môi anh ta, không để cho anh ta nói tiếp. Hãy nghe tôi nói hết. Có lẽ qua lúc này, tôi cũng sẽ không còn dũng ký để nói nữa. Lương cạnh nhau yên tĩnh lại, cầm ngón tay của cô đang chỉ trên môi của anh ta. Từ nhỏ tới lớn, trong mắt tôi chỉ có anh Vũ. Anh Vũ dạy tôi lướt sóng, chơi tàu cánh lượn, đánh gôn. Bởi vì nếu anh Vũ thích thì tôi đều thích. Ở trong lòng tôi, chỉ có nhạc cha là tôi vô cùng xác định mình thích. Tôi rất yêu anh Vũ, nhưng anh ấy lại không yêu tôi. Tôi không biết phải mất bao lâu mới có thể làm cho mình quên đi anh ấy. Mà đem vị trí... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net